Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn lại nhíu mày. Tại sao cô biết bọn họ đang bí mật, nghiên cứu sản phẩm mới? Không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới là điều mà mỗi một xí nghiệp đều phải làm. Hơn nữa giai bảo thực nghiệp làm việc tích cực hơn bình thường. Cho tới nay mỗi sản phẩm đều có chuyên môn đánh giá cao. Nhằm vào sản phẩm tiến hành kể lại thị trường điều tra. Nhưng là sản phẩm mới lại chậm chạp đều không có đưa ra thị trường. Hơn nữa mấy tháng nay bọn họ đột nhiên ngừng điều tra. Sửa vì chủ đánh Hoàng Kim khi đoạn tivi quảng cáo, này không phải có đại động tác là cái gì? Nàng cũng là thích nhất dùng đồ trang điểm của giai bảo thực nghiệp, nhưng mấy tháng nay cũng không có nhận được điện thoại của nhân viên tiếp thị. Hoa Duy Vũ nói được đạo lý rõ ràng, giống như bộ dáng của một chuyên gia phân tích. Đoàn Úy Kỳ thú vị nhìn cô. Nếu như vậy, bọn họ vì sao muốn thả ra tin tức giả để làm cho cổ phiếu sụt xuống? Như vậy không phải là tự sát sao? Đây là chiến thuật, anh hiểu hay không? Hải suyệt vũ liếc mắt, kỳ quái nhìn hắn. Đưa ra tin tức đẻ thấp cổ phiếu, chính mình lại thu mua số lượng lớn, đợi cho chân tướng rõ ràng, sau lại tuyên bố sản phẩm mới của bạn họ. Thừa dịp, cổ đồng giới thị trường kéo cao hết sức mức giá bán tháo cổ phiếu lúc trước. Tạ này, đại kiếm nhấn bút. Đây là đạo lý rất đơn giản thôi. Chính mình hưng chí bừng bừng nói, đang được nhiên phát hiện trên mặt đoàn úy kỳ tươi cười. Nhìn ánh mắt của nàng cũng nhiều hơn một chút. Không rõ cảm xúc gì, nàng vội vàng ngậm miệng, ghi hoặc nhìn hắn. Anh làm sao lại nhìn tôi như vậy? Lấy tay vén phải sợi tóc của nàng, hắn hỏi. Có chất hứng thú đến làm trợ lý của công ty tôi không? Làm trợ lý của anh? Hỏi duyệt vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vì sao? Sao lại thế này? Bọn họ rõ ràng đang nói chuyện cổ phiếu, sao lại chuyển sang cái chuyện trợ lý này? Bởi vì... Đoàn úy kỳ lộ ra nụ cười Là niên đảo chúng sinh Đột nhiên tôi cảm thấy Phương diện này cô là một thiên tài Hắn thật sự là không thể bội phục nàng Nàng bất quá chỉ trải qua những chuyện nhỏ thường ngày liền có thể phân tích ra động tác Của giai bảo thực nghiệp Công ty này có cái gọi là đầu tư chuyên gia Còn phải hào tâm lực điều tra Mà hắn thì là một người quý trọng nhân tài Hà Duyệt Vũ kinh ngạc Há to miệng Một câu cũng không nói nên lời Nàng không có nghe sai chứ Hắn cư nhiên mời nàng làm việc sao? Đoàn úy kỳ bày ra bộ dáng thành khẩn, bắt đầu dụ dỗ, hương hướng nàng vươn tay phải. Thử việc 3 tháng, tiền lương 1 tháng 10 vạn. từ việc xong sẽ điều chỉnh lại lương. Cô cảm thấy như thế nào? 10 vạn. Ánh mắt của nàng long lanh như thủy tinh, trong lòng phút chốc trào ra một cỗ nhiệt nóng. Không thể tin, nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mắt. Anh thật sự muốn mời tôi làm trợ lý. Tuy rằng 10 vạn tiền lương đối với nàng không là cái gì, nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng kiếm ra tiền. Đương nhiên, nếu cô biểu hiện tốt, tiền thù lao của cô sẽ cao hơn. Đoàn úy Kỳ nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đang thay đổi, luôn linh động sáng dọi. nhất là cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng kia, chứng hưởng hắn phòng ra tiến tức dụ hoặc. Hắn có chút hoảng hốt, kìm lòng không được, đem hai tay để lên bà vai của nàng, cũng đem mặt chậm rãi thấu hướng nàng. Đang trong lúc hưng phấn, hỏi duyệt vũ không khỏi trường lớn hai con mắt hắn, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì nhìn phía hắn đôi mắt sai lòng người, đôi môi khiêu gợi nàng cảm giác được tìm chính mình bỗng dưng đập loạn nhịp, chẳng lẽ chẳng lẽ hắn muốn hôn nàng sao ngày lập tức tại lúc hai người lâm vào một hoàn cảnh ái muội ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa thanh âm này làm cho hai người nhanh chóng tách ra chỉ thấy phong dục không đầu không đuôi từ bên ngoài đi đến tổng giám đốc, thuốc mỡ tôi đã mua tôi biết rồi Đoàn ủy kỳ rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cũng là lần đầu tiên hẳn thấy xấu hổ trong đời. Mà hà Duyệt Vũ lại đỏ mặt lên, có chút trột xạ. Vừa mới tức thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, phải nói, nàng phải nói là vừa rồi, bỏ lỡ cái gì? Bởi vì máy photocopy trên tầng cao nhất bị hỏng, cho nên hà Duyệt Vũ ôm một đống tài liệu đi vào phòng kế hoạch ở tầng 24 để photo Từ sau khi nàng đảm nhiệm làm trợ lý của đoàn ủy kỳ, Không lâu sau, hắn liền cùng trợ lý đặc biệt phòng dục bày đi nước Mỹ công tác. Trước khi đi, hắn đem nàng giao cho thư ký phụ trách Kim Mạt Lệ làm cho nàng quen thuộc với công việc cũng như rèn luyện những kỹ năng. Có điều Kim Mạt Lệ người đàn bà kia hình như là muốn làm khó nàng. Nàng rõ ràng lại trợ lý của Tổng Giám đốc, Kim Mạt Lệ lại đem công việc tạp nham cho nàng làm. Một bên máy móc cầm tư liệu sao chép trong tay, Hà duyệt vũ một bên tỏ vẻ bất mãn. Không phải nàng đối với kim mặt lị có thành kiến. Trực giác của con gái nói cho nàng nàng biết, nàng ta làm vậy là muốn nhắm vào nàng. Từ buổi sáng đêm bây giờ, bụng của nàng vẫn cứ sôi sùng sục, khó chịu không thôi. Bởi vì hôm nay nàng đã đến chu kỳ sinh lý. Với định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện